Mời các bạn thưởng thức tác phẩm Long Đồ Án Quyển Năm Hồ Yêu Hay Cổ Án Người Đọc Thôn Chương 108 Ách Lan Đánh Cuộc Râu Lương thuộc môn phái nào? Tiến Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Thiếu Chinh bên cạnh Âu Dương sờ cầm ngấn mặt nhìn trời Trả lời hẳn là Diêm La Phái đi Tất cả mọi người sửng sốt Cả thiên tôn của Hiếu Kỳ góp tới hỏi Diêm La Phái là môn phái gì ân Hầu cũng tỏ vẻ chưa từng nghe qua Chính là đã đến Diêm La Điện vòng vo rất nhiều vòng rồi Sau đó mỗi lần quay trở về Thì công phu sẽ tăng thêm một chút Vì vậy có thể nói công phu của hắn là do Diêm Vương dạy cho Như thế mới được gọi là Diêm La Phái đó Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy hai người đối chiến hầu như cùng một lúc Hơi hướng về một phía mà động một cái Cao thủ so chiêu Bình thường đều là quan sát nhau một hồi Cái hình thức cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt nhau này Xem qua thì giống như đang ngẩn người Thật ra thì đó chẳng phải hai bên đang ngắm kỹ tướng màu đối phương cái gì Càng không phải là ngắm nhau xem ai đẹp trai hơn Mà là đang quan sát đối phương Đồng thời chuẩn bị chiến thuật thật tốt Cao thủ luận võ cũng không thể nói như lưu manh đánh lộn Mà là giống như chơi cờ vậy Đặc biệt khi hai bên đã từng giao thủ qua Ít nhiều đã hiểu được phần nào năng lực đối phương Lúc này, chiến thuật chính là yếu tố mấu chốt Quyết định thắng thua Đối với hai người đang giao đấu mà nói Khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh Thế nhưng đối với những người đứng ngoài mà quan đấu Lại là gấp gáp muôn phần Thông thường Những người quan đấu cũng là theo bản năng mà bế khiến ngưng thần Cảm giác đó đặc biệt khiến con người ta phiền muộn Lại càng khiến con người ta khẩn trương cùng bất an Mà ngay tại cái lúc đỉnh điểm của sự khẩn trương và bất an ấy Nội lực tán loạn bốn phía đột nhiên ngưng trọng lại Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi Triển chiêu dùng thanh âm nhỏ đến không thể nào nghe thấy được Nói Tới Hắn vừa mới dứt lời Mọi người chỉ thấy trâu lương cùng lâm dạ hỏa đột nhiên chật quá Vô ảnh vô tung Nhiêê yeah. Tiểu tứ tử há to miệng nhìn xung quanh Người biến mất rồi á Mà chính lúc tiểu tứ tử đang nhìn ngang ngó dọc Cũng không thấy bóng dáng trâu lương cùng lâm dạ hỏa đâu Thì ở đối diện tiêu lương vẫn đang chăm chú mà nhìn bé chầm chầm Tiểu tứ tử tìm nha Tìm nha Nhìn nha Nhìn nha Cuối cùng Nhìn ngay về phía trước Cái Tiểu Hài Nhi vừa mới chạy đến kia, lại đang nhìn mình nha. Tiêu Lương bất chợt chạm phải cặp mắt to tròn của Tiểu Tứ Tử, sửng sốt. Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, cứ thế mà mắt đối mắt với hắn. Cứ như vậy, hai Tiểu Hài Nhi ở trong cả đám người huyên náo ồn ào, ở khoảng cách thật xa mà cứ thế nhìn nhau. Cuối cùng, Tiểu Tứ Tử lại đối với Tiêu Lương mà cười một cái thật ngọt. Lương Tử xem tỷ võ à, còn phát ngốc cái gì đó ở sau lưng tiêu lương ra cắt âm võ bé một cái trong lòng cũng cảm thấy buồn bực tiêu lương này là một cái võ si nằm mơ cũng mơ được nhìn thấy cao thủ võ lâm tỷ thí bây giờ tỷ thí cũng sắp bắt đầu nó là còn thất thần cái gì nữa đang lúc nàng muốn kéo mặt tiêu lương lại để cho bé ngẩng đầu xem tỷ thí hơ oh, một tiếng Lâm dạ hỏa cùng trâu lương đã song song rơi xuống mặt đất Chỉ điểm một cái Song phương mặt đối phương chớp mắt giao phong Tốc độ cực nhanh Ngay trực diện sao Triển chiêu kinh ngạc Đấu nội lực có chục y tự Bạch Ngọc Đường thấp giọng tới một câu Trâu lương cùng lâm dạ hỏa Ban đầu đều không có sử dụng vũ khí Của trâu lương là phá đao Còn của lâm dạ hỏa chính là trường côn kia Cũng vẫn chỉ cầm trong tay Hai người đều chỉ dùng một tay mà giao thủ Động tác của hai người cực nhanh Chớp mắt đã qua 20 chiêu Tựa hồ vẫn chỉ là dùng uy chiêu để thăm dò nhau Chẳng đau chẳng ngứa chút nào Người giang hồ cũng đã khó nhìn ra môn đạo Không phải người giang hồ đứng xem lại càng không hiểu Chỉ thấy một hồng ảnh cùng một hắc ảnh bay tới bay lui đầy trời mà thôi Công tôm gấp gáp a, Hỏi triệu phổ Đây là đang đánh cái gì đây Người nào chiếm ưu thế hơn Trịu phổ cũng cao mày Tựa hồ cũng khó nhìn rõ Đúng vậy Hai tên này đánh đến nửa ngày Hai mươi chiêu mà không chiêu nào trúng đối phương Cái này mà gọi là đánh nhau sao Là đang múa may thì đúng hơn Công tôn vỗ cánh tay hắn Thật sự không đúng sao Ta cảm thấy có chút thật kỳ quái Lời còn chưa có dứt Công tôn đột nhiên giật mình một cái Hướng về phía đám người đông đúc mà nhìn Sao vậy Bạch Ngọc Đường đang đứng ở phía sau lưng hắn hỏi một câu, Ừm, um. Công Tôn sờ sờ cổ, Nói, Cứ như, Có cảm giác bị người ta nhìn chầm chằm vậy, Bạch Ngọc Đường hướng về phía đám người nhìn một chút, Triệu phổ vừa nghe được lời Công Tôn nói, Cũng xoay mặt nhìn lại, Chỉnh chiêu sau khi quét qua đám người một lượt, Quay đầu lại, Nhẹ nhàng vỗ bả vai Công Tôn một cái, Tiếp tục xem đi, Đã chạy rồi, Công Tôn quay đầu lại Quả nhiên cái cảm giác rợn người là lạ, lạ ban nảy đã không còn Hai tay thì bản năng giữ lấy tiểu tứ tử Đang tập trung nhìn xem tỉ thí trước mặt Triển chiêu bạch ngọc đường cùng triệu phổ yên lặng nhìn nhau một cái Có chút kỳ quái à Lại có người đi theo dõi Công Tôn Lúc trước người của hỏa chữ môn muốn đuổi giết Công Tôn đã kỳ quái rồi Lần này lại có người âm thầm theo dõi hắn thẳng là phát hiện ra có cái gì Hay là có cựu nhân ở nơi này Tại sao là phải tới Tùng Giang Phủ mới đụng phải cái loại chuyện này? Hai người bọn họ Đang lúc ba người đang suy nghĩ xem Công Tôn đang gặp phải loại nguy hiểm gì? Ân hầu ở sau lưng nâng cầm hỏi Hẳn là có quan hệ gì đi? Quan hệ thế nào? Cả đám người đều quay lại rồi Hai người ra đều là hư chiêu Thiên Tôn cũng nói Loại đấu pháp này là vô cùng hiếm thấy nội lực của trâu lương lại thấp hơn lâm dạ hỏa lấy trận huống của hắn phải là tiên hạ thủ bi cường để nhanh chóng kết thúc trận đấu mới phải càng kéo dài như vậy người thua chắc chắn là hắn à hắn có chiến thuật sao công tôn hỏi triệu phổ tuyển chiêu nhún vai một cái có trời hiểu được cửa cửa cũng không hiểu được sao tiểu tứ tưởng ngẩng mặt lên hỏi triệu phổ theo bé thấy cửa cửa chính là rất lắm mưa nhiều kế đó Triệu phổ ha ha cười một tiếng Tiểu tử kia đừng nhìn hắn là một tên câm muộn tử Hắn cực nhiều quỷ chú ý đó Nhìn hắn rất không giống loại người giáo hoạt Bạch Ngọc Đường nói một câu Tất cả mọi người đều tỏ ý đồng tình Bình thường râu lương vẫn là mặt lạnh miệng lạnh Nhìn có vẻ rất thành thật Chị. Âu Dương cười khen Hắn mà đàng hoàng cái gì Tiểu tử này cực lắm mưu nhiều kế Triệu phổ nhẹ nhẹ mà tới một câu Bốn phó tướng của ta kia Không có một ai là đèn cạn dầu hết Nếu như nói về người nào đứng đắn đàng hoàng nhất Có lẽ chính là cái tên hồng mau tử này Âu Dương lắc lắc đầu một cái Bất đắc dĩ mà than ra đây thật khổ à Cái mặt lớn lên nhìn xem có vẻ cơ trí lành lợi lắm Nhưng thật ra lại rất thật thà Tất cả mọi người khóe miệng có rút lại nhìn hắn Vậy mà ngươi cũng có thể nói ra khỏi miệng được Chờ xem đi Âu Dương Thiếu Chinh giọng điệu bông đùa Còn cái mặt có vẻ rất hồ hởi. Hắn nếu như đã thua một lần Tuyệt đối sẽ không thua lần thứ hai đâu Mọi người tuy rằng cũng rất mong đợi Nhưng mà vẫn không quên lau mồ hôi Nhìn xem tình huống bây giờ Nội lực của Trâu Lương so với lòng dạ hỏa Kém không ít chút nào Hắn muốn làm gì để có thể thắng đây Không chỉ bọn triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Ở bên này buộc bực Đám người Thúc Thanh cùng hàng tinh bên kia Cũng không tài nào hiểu nổi Đây là đánh cái quỷ gì vậy Tiêu lương rút cuộc cũng thu lại đường nhìn trên người tiểu tứ tử Đang xem tỷ võ rất chuyên chú cũng không nhịn được Đánh ra nhiều chiêu như vậy mà một chiêu cũng không rúng Nội lực đều là vọt hết ra bên ngoài à Một câu nói của bé khiến cho không ít người xung quanh phải khiếp sợ Tiểu Hà Nhi này mấy tuổi a Sao thị lực lại có thể tốt như vậy Lời tiêu lương nói Mọi người xem xung quanh cũng có thể nghe được Đương nhiên Trâu Lương cùng Lâm dạ Hỏa đang giao đấu cũng có thể nghe thấy Lâm dạ Hỏa vốn cũng cho là Trâu Lương sẽ đột ngột tập kích Lại qua mấy chiêu cũng không thấy hắn phản kháng Liền cảm thấy hắn có âm mưu gì Cũng không có nghĩ đến Hắn đánh đến tận lúc này vẫn là hư chiêu Cũng không hiểu được mục đích của hắn là gì uy ách tử Lâm và Hỏa câu mày Người có chủ ý gì vậy? Trâu Lương không thèm để ý đến hắn Vẫn cứ âm trầm như cũ Bất quá Khi nhãn thần hai người giao lưu Lâm và Hỏa liền câu mày Người này còn có cái dáng vẻ như vậy nữa Một đôi mắt này Đèn nhánh như mực Lại mang theo một chút hàng quang Giống như loài sói Âm lãnh mà ngoan lệ Hắn không muốn tóc chiến tóc thắng Trong lòng Lâm và Hỏa sẽ qua ý niệm như vậy Sau đó liền nghĩ đến Ngày tình huống giao thủ ngày trước ách tử Lâm giả hỏa khẽ mỉm cười Cho dù ngươi có dùng cái mưu kế gì Ngươi cũng không thể thay đổi được một sự thật tan lúc nói chuyện Chỉ thấy trâu lương đột nhiên ngẩn đầu nhìn hắn một cái Đôi mắt kia Sâu không thấy đấy Chính là thực lực quá khác biệt à Lâm giả hỏa nói xong Liền đột nhiên biến chiêu Để xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu Nói xong Chưởng phong lạng quét Quét đến đâu đừng mang theo nội kình đến đó Trong nhất thời Toàn bộ không khí cũng thay đổi Túc Thanh khẽ câu mày Chính thành nội lực Nhìn lại bốn phía xung quanh Người giang hồ cũng đều cảm nhận được Trưởng phong mạnh mẽ của Lâm Dạ Hỏa Lúc này hoàn toàn khác với Hư Chiêu ban nãy. Mặc dù đã đứng ở rất xa Thế nhưng vẫn là không chịu nổi Rối rít lùi ra phía sau Nội kinh kinh người Triển Chiêu tò mò Hỏi Bạch Ngọc Đường Đây là mấy thành nội lực của hắn Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút Chính thành đi Chính thành Ở phía sau Ân hầu cùng thiên tôn đồng thanh nói Tỉnh khí rất giống với vô xa Thiếu tầm nhãn Thiếu tâm nhãn bất quá lại không thiếu thực lực Địa phổ chậm chậm nói Tên muộn tử kia Thật ra lại rất dễ đang người khác chèn ép kỹ năng tác chiến so với công phu của hắn còn tốt hơn à Nội lực trên lệch cũng không nhỏ Âu Dương có chút lo lắng Lâm dạ họa biết trâu lương có kế sách Cho nên định dùng cứng đối cứng với hắn Theo tương quan nội lực như thế này Hắn có thể chịu đựng được 30 chiêu sao? Chỉ có thể chống đỡ được 30 chiêu sao? Công tồn lo lắng Tiểu tứ tử khẩn trương Trâu Châu sẽ thua sao? Triệu phổ cái câu mày Phải là 40 chiêu Đang lúc mọi người đều cắt bách Bạch Ngọc Đường lại đột ngột nói một câu Nếu như... Chẳng lẽ ở đây cũng là nằm trong tính toán của hắn sao? Có ý tứ? Triển chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường. Thật ra thì hắn cảm thấy người có thể hiểu được mưu kế của trâu lương chỉ có thể là Bạch Ngọc Đường. Trên một vài phương diện, hai người bọn họ có thể nói là cùng một trình độ. Đều là những tên muộn tử không thích nói nhiều. Lại cùng là loại trong bụng đầy chủ ý. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường còn bị thiên tôn suốt ngày đi gây thù chút oán khắp nơi. Mà có không ít cầu gia là các vật trưởng bối, thậm chí là các võ lâm chí tôn. Hàng năm, hắn cầu hồn phải đánh lại không biết bao nhiêu các bậc cao thủ thành danh tìm đến cửa gây sự. Những cao thủ cùng hắn so chiêu đều là bị hắn đánh cho thảm bại tơi bời. Dựa vào cái gì ư, không chỉ là công phu tốt, còn là dựa vào cái dáng vẻ hoàn toàn bất đồng với người bình thường của hắn. Nhìn bên ngoài có vẻ rất thật thà, nhưng mà lúc nào nên xảo quyệt. Thì hắn cũng có thể xả quyệt đến độ người ta không bao giờ có thể hiểu được Ta không dám khẳng định Bạch Ngọc Đường nói Chẳng qua chỉ là suy đáng mà thôi Triệu phổ Tử hồ đã hiểu ra Gật đầu nói Rất phù hợp với tính cách của hắn Hắn chính là đang đánh cuộc Có thể bị thương hay không Công tôn khẩn trương Trâu Lương còn là đại tướng quân thống soái mấy chục vạn đại quân Chắc sẽ không lỗ mạng đến độ khiến cho mình gặp phải nguy hiểm gì chứ Hắn vừa mới nói xong Chỉ thấy triệu phổ Âu Dương Thiếu Chinh Tử ảnh cùng tả ảnh đều nguẹo đầu nhìn hắn Đại tướng quân Không phải chính là cần phải lấy thân mạo hiểm sao Công tôn vô lực Lúc này Cuộc chiến bên trong tự hồ cũng đã đến lúc cao trào Chiêu chiêu lâm và hỏa Đánh về phía trâu lương Đều là có chủ đích Hơn nữa Nhiều chiêu còn trực tiếp đánh lên da thịt Trâu lương lại vẫn như cũ không có rút đao Chỉ là một tay đỡ lấy chữ lực của hắn Hoàn toàn không có hoàng thủ Gì Triển chiêu không nhảnh được sơ sờ, sờ cầm Công phu này của trâu lương là loại công phu gì à Loại công phu chuyên bị đánh Trịu phổ tới một câu Loại công phu này là ai dạy hắn Ân hầu có vẻ rất thưởng thức Đánh như thế nào là cũng đánh không chết chiêu thức cũng không loạn Mà công phu của đối phương là còn tốt hơn hắn nữa Thật kỳ quái Hắn hắn là cũng cảm thấy đau đi Công tôm giảm chân Chẳng lẽ không có cảm giác gì sao Không phải là không có cảm giác Mà là thói quen rồi Triệu phổ xua tay Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn hắn Chẳng lẽ mấy người thường hay đánh hắn sao Tất cả các người lại lợi dụng hắn Có vẻ thật thà mà đánh sao Lúc này Đột nhiên bên kia lại truyền đến Bành một tiếng vang lên Hiển nhiên là do nội lực chạm nhau mà tạo thành Chỉ thấy làm già hỏa cùng trâu lương Đều nhanh chóng thối lui về phía sau mấy bước lại tiếp tục đứng cách nhau 10 bước mà rằng co. Nhìn lại Lâm giả Hỏa, mặc dù chiếm thế thượng phong nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Câu mày nhìn Trâu Lương. Trâu Lương vung tay, trên mặt đất liền xuất hiện vài giọt máu đỏ. "Hắn bị chảy máu ở đâu?" Công Tôn hỏi. "Ở khóe miệng." Vừa rồi lau xong liền trực tiếp vẩy xuống mặt đất. Tiễn Chiêu thấp giọng nói, "Hắn đã bị nội thương, nhưng mà nhưng mà Công Tôn là một đại phu. Cảm thấy cái này đúng là đã không muốn sống nữa mà. Nhưng mà cái gì? Qua wow, mười chiều, Bạch Ngọc Đường nói. Điều đó có nghĩa là trâu lương hoàn toàn không có đánh lại. Để cho Lâm Dạ Hỏa đánh. Thế nhưng Lâm Dạ Hỏa đánh đến hơn 40 chiều cũng không đánh chết được hắn. Cái này thì rất thần sao? Công Tôn nhìn nhìn mọi người bốn phía, liền thấy bọn họ đều nhếch nhếch khóe miệng, tự hồ như đang cười. Mà nhìn lại đối diện, đám người thức thanh biểu tình thật sự nghiêm túc dáng vẻ quan sát trâu lương cũng hết sức phức tạp Lại nhìn lâm dạ hỏa, vẽ mặt không lấy gì làm vui vẻ mà nhìn trâu lương Đây chính là kế hoạch của người sau Trâu lương đột nhiên đem phá đao đang cầm trong tay cắm xuống mặt đất Thân thể cũng theo rơi xuống, hé miệng Lúc này mọi người mới chú ý đến Hắn có hai chiếc hổ nhà so với người bình thường sắc nhọn hơn rất nhiều Hai chiếc răng này thật không khác gì nanh sói Bán nhọn rõ ràng Mà biểu lộ của trâu lương lúc này Có chút giống như giả lan đang tiến gần con ngồi của mình Hoặc là đang chuẩn bị tàn sát vậy Mọi người rút cuộc đã minh bạch Tại sao hắn là có tước hiệu là ách lan Lam giả hỏa hơi thiêu miên một chút Trâu lương đột nhiên nhảy một cái lên không Lao thẳng tới trước mặt hắn Người giang hồ lại xôn sao Lại tiến công nữa Hắn vẫn còn có thể động sao Bị Lâm và Hỏa đánh đến 40 chiều Hắn không những còn sống Mà lại vẫn có thể động Lâm và Hỏa hơi thới lui một chút Tự hồ hơi có do dự Lúc này Lại nghe tiêu lương hét to một tiếng họ Lâm kia không cho phép ngươi hoàng thủ Lâm và Hỏa cao mày Năm đại cao thủ của Hỏa Phụng Đường Cũng là mặt trầm như băng câm lặng không nói tiếng nào Không hoàn thủ sao Có không ít người vai xem Cũng cảm thấy buồn bực Tiểu Hà Nhi này không phải là cùng phe với hỏa phụng đường sao Triệu Phổ khẽ mỉm cười Nhìn Bạch Ngọc Đường Người nói đến Chính là cái này đi Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Tiểu Hà Nhi này thật có ý tứ Triển Chiêu đột nhiên cười một tiếng Vẽ mặt thật mờ mịt mà hỏi Tiêu Lương Ui Tiểu Hà Nhi Người là người bên kia Sao lại không cho hắn hoàng thủ chứ Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ vẽ mặt vô cùng bội phục mà nhìn Triển Chiêu Người thật xấu tính à Triển chiêu vẫn cứ vẻ mặt mờ mịch như cũ Có ý gì nha Ta cũng là người thật thà đó Ân hầu đỡ trán. Thiên tồn tiến đến bên tay hắn nhỏ giọng nói Xem ra đứa nhỏ này Cũng không phải đặc biệt giống người à Triển chiêu vừa mới hỏi Thật ra cũng có không ít người buồn bực Tại sao lại không cho Lâm nhà hỏa hoàng thủ Tiêu lương gấp gáp đến đội dậm chân Họ Lâm kia Người bị hắn đánh đến hơn 40 chiêu Cũng không hoàng thủ Người nếu như không để cho hắn đánh người 40 chiêu đã hoàng thủ thắng hắn Sau này nhất định sẽ bị người ta chê cười đó Không cho phép người hoàng thủ Tất cả mọi người sửng sốt Triển chiêu sờ cầm À thì ra là như vậy à Lúc này Nam đại cao thủ của hỏa phụng đường bên kia Đều nhìn triển chiêu một cái Triển chiêu khẽ mỉm cười Theo mi một cái Giữa hai hàng lông mày còn mang theo chút khêu khích Ý kìa Đúng vậy À đây là quang minh chính đại mà giúp trâu lương đó Đường chủ của các ngươi có giỏi thì đỡ 40 chiêu đi Nếu không thì không phải là anh hùng hảo hán Kỳ thực tất cả người giang hồ đều biết lâm và hỏa là bị tính kế Vô luận là như thế nào Hắn cho dù chỉ cần dùng một chiêu là có thể đánh chết trâu lương Cũng phải sau khi chịu đủ 40 chiêu mới có thể đánh chết hắn Nếu không, sẽ có người cười hắn là không có nghĩa khí Cả đời hắn đều sẽ bị người ta chê cười Trâu Lương sau khi chịu 40 chiêu lại có thể đợi. Lại có thể đổi lại 40 chiêu cơ hội. Có thể nghĩ cách trong vòng 40 chiêu hắn không hoàn thủ mà thắng thắng. Mà Lâm Dạ Hỏa lúc bắt đầu đánh, lại hoàn toàn không nghĩ đến Trâu Lương sẽ không hoàn thủ. Nó cách khác, Ách tự đó, lợi dụng Lâm Dạ Hỏa tính cách đơn thuần mà thành công đưa hắn rơi vào mưu kế đã được sắp đặt sẵn. Nhìn lại Lâm Dạ Hỏa, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng. Em Trường Côn cầm trên tay cũng thấm xuống mặt đất Thu Chiêu đứng lại Nói với Trâu Lương đã đến gần trước mặt mình Rồi lại biến mất Giờ người nằm mười chiều Nhớ nắm chắc cơ hội Lần này mọi người tại chỗ đều cả kinh Chẳng lẽ Lâm Dạ Hỏa đã sớm chuẩn bị sao hư trường thành thế sao Âu Dương hỏi Triệu Phổ Triệu Phổ câu mày Hồi lâu nói Trâu Lương cười Nụ cười này của Trâu Lương Triệu Phổ đã thấy được Bạch Ngọc Đường thấy được Triển Chiều thấy được Ân Hầu cùng Thiên Tôn ở phía sau thấy được Đồng thời Lâm Dạ Hỏa cũng thấy được Chỉ thấy hắn rơi xuống sau lưng Lâm Dạ Hỏa Dùng thanh âm trầm thấp của mình nói một câu Và mười chiều là đủ rồi Lâm và Hỏa trao mày Hai đôi gò má hiếp lại Đối diện với một đôi hắc mâu giống như đôi mắt của loài sói, Ánh mắt giống như đang tiến vào phạm vi săn mồi Đầy khát máu Lại đầy tự tin, ánh mắt của Lâm Dạ Hỏa cũng rung lên Đường cao hứng quá sớm, bại tướng dưới tay Trâu Lương đột nhiên cười một tiếng Ta chính là chờ câu nói này của người Kế tiếp, hắn sẽ làm thế nào để có thể giải quyết Lâm Dạ Hỏa trong vòng 30 chiêu đây? Âu Dương cảm thấy khó khăn, độ khó có vẻ cao à Nói tơi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ Trước kia Trâu Lương làm sao lại bại bởi Lâm Dạ Hỏa Triệu phổ xua tay Hắn cũng chỉ là lần đầu nghe nói Âu Dương gọi một phó tướng đi theo trâu lương Lương Thành hỏi hắn Trâu lương đánh nhau với lòng và hỏa lúc nào Lại còn thua nữa Lương Thành nhìn hai người đang giao đấu một chút Có chút do dự Hoặc Triệu phổ thiêu mì Ta hỏi người cũng không chịu nói sao Không phải là không muốn nói à, nguyên soái Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm Lương Thành khổ sở Ta chỉ biết nguyên nhân cụ thể bọn họ đánh nhau Kết quả cụ thể là chỉ có hai người bọn họ biết Vậy nói những gì ngươi biết đi Triệu phổ dục Đại khái Chuyện đại khái xảy ra vào một năm trước Một năm trước Triệu phổ đếm ngón tay xem ngày Chính là lúc xảy ra trận hạn hán ở Nam Mạc à Lương Thành nói Lúc đó ngài không phải sai chúng ta đi mang theo lương thực đến cứu tế thiên tai sao Trâu lương tấn quân tự mình áp lương đó Triệu phổ gật đầu hắn vẫn nhớ chuyện này lúc chúng ta vừa qua sông liền đụng phải lâm dạ hỏa lương thành nói lâm dạ hỏa hình như là mới từ khu vực hạn hán đó đi ra thấy chúng ta mang theo lương thực nghĩ là chúng ta mang theo quân lương đi về hắc phong thành liền ngăn lại đoàn nhân mã của chúng ta nói trước mặt đang có người sắp chết đói đến nơi bảo chúng ta đừng có mang lương thực đến hắc phong thành nữa mau đến cứu nạn dân thiên tai đi triệu phổ gật đầu Tướng quân không có thèm để ý đến hắn Bảo chúng ta tiếp tục lên đường Lương thành khoát tay Lâm dạ hỏa kia liền đột nhiên nổi giận Chỉ vào tướng quân kêu hắn đứng lại Triệu phổ con mày Các người không nói với hắn Đó chính là lương thực đem đến giúp thiên tai sao Lương thành vẻ mặt oan uổng Ta đã nói rồi Nhưng mà lại không nghĩ đến Lâm dạ hỏa tức giận Căn bản là không phải vì chuyện này Chiến chiêu tò mò Vậy tại sao hắn lại tức giận Hắn nói tướng quân vừa rồi nhìn hắn Vẽ mặt lại còn chán ghét Lương Thành vẽ mặt vô tội Mọi người sững sợ a Lương Thành cười khổ Hắn nói hắn là thiên hạ đại nhất Mỹ Nam Lại còn hỏi tướng quân hắn có đẹp trai hay không Mọi người trầm mặt Triệu phổ hỏi công tôn Đây không phải là một loại bệnh nào đó chứ Công tôn dở khóc dở cười Triển chiêu ngược lại cảm thấy có chút kỳ quặc Hỏi Bạch Ngọc Đường Lâm dạ hỏa vì sao lại cứ phải cố chấp Với cái danh hiệu thiên hạ đại nhất mỹ nam này Bạch Ngọc Đường học cái dáng vẻ mới nãy Của triệu phổ Khoát một tay Có trời mới hiểu được Vậy sau đó thì sao Thiên tôn tò mò Trầu lường nói cái gì Tướng quân cũng đâu có để ý đến hắn Tiếp tục đi về phía trước Nương thành gãy đầu một cái Lâm dạ hỏa lại tiếp tục cản đường Bắt tướng quân phải nói hắn đẹp trai Tướng quân không nói Hắn liền mở miệng ngậm miệng đều nói tướng quân là tên cầm Mọi người liền hai mặt nhìn nhau Bạch Ngọc Đường sờ cầm Ách tử sao Ách tử thì có vấn đề gì Triển chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường Hắn vào lần đầu tiên gặp ta Cũng hỏi ta có phải là ách tử hay không Bạch Ngọc Đường nói Mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường Lại nhìn một chút trâu lương Hoàn toàn là hai loại hình khác nhau đường Thành nói tiếp Một người nhất định phải đi Một người lại ngang không cho đi Liền cứ thế mà giằng co Sau đó tướng quân khoát tay chặn chúng ta lại Bảo chúng ta tiếp tục lên đường Lâm và Hỏa cũng bảo môn hạ của hắn tiếp tục lên đường Lương Thành bất đắc dĩ Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ Lúc chúng ta quay đầu lại nhìn Thì liền thấy cát sỏi tung bay mờ mịch Liền đoán là bọn họ đánh nhau Chờ cho đến khi chúng ta đưa lương thực trở lại Trời cũng đã tối Liền nhìn thấy tướng quân đã chờ ở ven đường Sau đó hội họp với chúng ta cũng rút quân về danh trại Lúc ấy hắn có bị thương không Âu Dương hỏi Lương Thành lắc đầu Cho nên chúng ta mới nghĩ là hắn thắng Nhưng mà Nhưng mà cái gì Nhưng mà có thể là do ta đi theo tướng quân đã lâu Liền cảm thấy từ lúc tướng quân trở lại Cũng không mấy vui vẻ Sau trận đó hắn thường ngẩn người Hình như là đang suy nghĩ chuyện gì vậy Mọi người cũng đều là bất đắc dĩ cũng không dễ cho lương thành có thể cảm nhận được tâm tình của trâu lương vui hay không vui chỉ trừ những lúc làm việc công bình thường hắn vẫn hay ngẩn người hoàn toàn không nói tiếng nào lại cũng không có biểu lộ gì lúc này liền nghe đám người lại một trận xôn xao chỉ chớp mắt đã qua mười chiêu lâm dạ hỏa quả nhiên cũng không có hoàng thủ nhưng mà trâu lương cũng không có đánh được hắn mỗi chưởng vong đều vỗ đánh trên người hắn lâm dạ hỏa đều dễ dàng nhận lấy Vô phòng chữ Đây mới chính là điều đáng lo lắng nhất Thiên Tôn ngật đầu một cái Lầm dạ hỏa căn bản là không sợ bị đánh Nội kinh của hắn không chỉ có thể phóng ra bên ngoài Còn có thể lợi dụng vô phòng chữ mà thu vào bên trong Không thể thoát ra sao Công Tùng hỏi Triệu phổ cùng Âu Dương đều câu mày Lại nghe Triển Chiêu nói một câu Trâu Lương vẽ mặt một chút gấp gáp cũng không có Mọi người cùng nhau nhìn hắn Cái này cũng nhìn ra được sao Triển chiêu gật đầu một cái Đưa tay chọc chọc má Bạch Ngọc Đường Vẽ mặt băng sơn như vậy Cần phải có chút kỹ xảo mới có thể nhìn ra Vừa nói lại dùng tay nhẹ nhàng đụng vào Bạch Ngọc Đường một cái Vẫn còn lại 20 chiêu Cứ nhìn xem hắn làm thế nào để phá vô phòng trưởng Không phải là được rồi sao Bạch Ngọc Đường nhìn triển chiêu một chút Khẽ mỉm cười Có lẽ rất có thể không phải là 20 chiêu đâu Không phải là sao Không phải là sao Âu Dương buộc bực, Vậy đó là mấy chiêu Là một năm Triệu phổ cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh mở miệng Triển chiêu khẽ mỉm cười Quả nhiên Công tôn kinh ngạc quay đầu lại Các người là nói Trâu Lương đã dùng một năm để suy nghĩ Làm sao có thể phá được vô phong trưởng Chính xác mà nói Hắn đã dùng một năm để nghĩ xem Làm thế nào để trong vòng 20 chiêu Có thể phá được vô phong trưởng Triệu phổ bổ sung một chút Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói Bước đầu tiên hắn đánh cuộc đã thắng Bước thứ hai là bước cho vô phong trưởng xuất hiện Bước thứ ba Bước thứ ba là cái gì Mọi người nhìn Triệu phổ Triệu phổ khoát một tay Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái Cuối cùng Mọi người lại cùng nhau nhìn Triển Chiêu Triển Chiêu hơi nhúng vài một cái Vậy đến tục cùng là như thế nào Công Tôn con mày. Tiếp theo thì cứ nhìn xem đi a." Triệu Phổ cười với Công Tôn, nhẹ nhàng chỉ chỉ chiến cục trước mắt. Biết trước kết quả còn gì vui mừng nữa, nhìn xem một chút cái tên yêu lang này, cuối cùng làm thế nào để có thể vây bắt cái con phượng hoàng thành thật kia